Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Khi tôi thở. Dự thiên tuyết nhẹ dọng nói bên dưới hàng lông mi dày là đôi mắt yếu ớt mang theo sự kiên cường Vậy ba của tiểu ảnh đâu? Bùi vũ chết nhẹ nhàng nói nhất định là có liên quan tới anh ta đúng không? Dự thiên tuyết cắn môi trên mặt thoáng hiện sự thống khổ cũng nhanh chóng lắc đầu Tôi không muốn nói nhưng bây giờ cũng không có bất kỳ quan hệ gì với anh ta một chút quan hệ cũng không có bé con kia, trong tư tưởng của Nam Cung kỉnh Hiên, năm năm trước đã bị anh tự tay giết chết. Mùi bụi chết tiễn ra sự thấm khổ trên trán cô, mặc dù đã hết sức đè nén nhưng vẫn tồn tại. Anh ôm cô nói thật nhỏ, "Sau này sẽ không như vậy, Thiên Tuyết, sau này anh sẽ không để em gặp phải những chuyện không tốt kia, tin tưởng anh." Lòng của Dự Thiên Tuyết cường ngạnh thật lâu, cuối cùng cũng mềm nhũn xuống. Trong đôi mắt của cô thoáng qua sự yếu đuối khó gặp nơi đây gió thổi lớn mặc cho người đàn ông này ôm lấy mình ôn tồn nói chuyện ngay lập tức sẽ trở về Trung Quốc rồi trong lòng dự thiên tuyết mặc niệm mấy trăm lần cuối cùng cô muốn trở về rồi thiên tuyết anh chưa nói với em em chữa bệnh cho anh 5 năm bây giờ anh đã rất tốt về sau xin em coi anh là người chống đỡ cho em thế nào mùi vũ chết nhẹ nhàng nói dự thiên tuyết ngước mắt lên đôi mắt trong trẻo thoáng qua sự kinh ngạc Nhưng ngay sau đó, cô đã không kịp suy nghĩ bùi bụi chết cúi đầu hôn cô Đụng chạm vào sữa mát bên trong Đoạt lấy môi cô Trên máy bay Dự thiên tuyết đưa cánh tay mảnh khảnh, bóng mịn tới Kiểm tra dây an toàn trên người dự thiên ảnh lần nữa Mẹ, mẹ kiểm tra lần thứ tư rồi Tiểu ảnh ngẩng đầu lên Đời mắt đen trong trèo chấp chớp Trong trèo nhưng lạnh lùng Lại sáng ngời thông minh Mẹ không yên tâm Lần đầu tiên con đi máy bay Mua bàn tay của dụ tiên tuyết đụng cái chán của cậu bé một cái Không phát sốt chứ Con có cái gì không thoải mái Thì nhất định phải nói cho mẹ nghe trước tiên biết không Tiểu ảnh nghiêng đầu thấp giọng nói Mẹ con không phải là con ma bệnh Cơ thể con khỏe lắm Ít nhất hiện tại rất tốt Mẹ đừng lo lắng Dụ tiên tuyết gần ra Đột nhiên trong lòng đau nhói một hồi Năm năm trước Lúc ban đầu mới mang thai thằng bé Khi đó chịu nhiều thương tổn lớn Ngàn khó phạm hiểm đều đã trải qua thể chất của cô bởi vì lúc trước uống thuốc tránh thai quá liều mà yếu ớt không kham nổi bảo bảo trong bụng chịu tội rất nhiều vì để bảo bảo không bị tổn thương lớn hơn sau đó cô lựa chọn sinh tự nhiên nhưng tiểu ảnh sinh ra phải nắn lại trong hộp sữa nhiệt hơn nửa tháng tính mạng mới có dấu hiệu chính thức ổn định chọn vẹn 5 tuổi cơ thể tiểu ảnh luôn yếu nhược ngã bệnh là chuyện thường như cơm bữa nhưng mà thằng bé vẫn rất kiên cường luôn tin tưởng thân thể mình khỏe mạnh cường tráng bị bệnh chẳng qua là ngẫu nhiên sơ sót Chính mình không có bảo vệ tốt thân thể mà thôi Cánh tay mảnh khảnh chậm rãi ôm chặt cậu bé sự thiên tuyết không nhịn được Một giọt nước mắt rơi xuống Đứa nhỏ này cũng quá thần kỳ Tiểu ảnh rất kinh ngạc Vội vàng ngẩng đầu lên Lúc này mới phát hiện ra trong mắt sự thiên tuyết tràn đầy nước mắt Cậu bé sợ tới mức Vội vã rơi tay lau nước mắt thay cô Mẹ, mẹ đừng khóc Không phải tiểu ảnh cố ý nói như vậy Mẹ đừng khóc con ngoan ngoan sẽ chỗ nào khó chịu con sẽ nói với mẹ ngay lập tức con trai lanh lợi thông minh khiến dự thiên tuyết càng lúc càng đau lòng cô nuốt nước mắt gắp đầu xô đi đoạn ký ức kia ừ mẹ không khóc sự tiên tuyết hôn lên trán cậu bé một cái mẹ dẫn con đi gặp ông bà ngoại sau đó chúng ta định cư cùng nhau chờ tin tức của gì nhỏ có được hay không tiểu ảnh cái hiểu cái không gật đầu có phần buồn bực chầm mặc ngừng đầu lên Nhìn thoáng qua mấy hành khách ở đối diện, là một nhà ba người, bộ dạng người đàn ông cao lớn rắn giỏi thoạt nhìn rất có cảm giác an toàn, người vợ cùng đứa con giúp vào bên cạnh chú ấy, hạnh phúc vô cùng. Tiểu Ảnh ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cố gắng duy trì mắt không nhìn qua nơi đó, nhưng ngồi được một lúc thì ánh mắt lại nhẹ nhàng liếc qua. Thật lâu máy bay mới đến nơi, bản tính trẻ con khiến Tiểu Ảnh ngủ không có, mới giờ đã thức dậy chơi đùa, đến thời điểm máy bay hạ cánh lại nhìn một nhà ba người đối diện lần nữa người đàn ông bổng con trai giơ lên không trung, vui vẻ mà cưng chiều kêu to. "Về nhà rồi." Đôi mắt to đen của tiểu ảnh thoáng lấp lánh ánh sáng, cưỡng chế bản thân không nhìn tới. Máy bay hạ cánh, tiểu ảnh dừng bước. "Mẹ, con không nhịn nổi nữa." Dụ thân thiết ngẩn ra, theo bản năng cho là cậu bé mắc tiểu hoặc là có nguyên nhân khác, ngồi xổm xuống nhẹ giọng hỏi. "Tiểu ảnh, con muốn đi phòng vệ sinh đúng không? Đi một đoạn nữa, mẹ dẫn con đi có được hay không?" Tiểu ảnh ngắc đầu con người đen sáng như sao bất đắc sĩ mà thẳng thắn nói mẹ thật sự không có ý định nói cho con biết về chuyện của ba sao còn trở mong suốt dọc đường rồi con cho là mẹ rất có tính nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện